Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mà em tôi nó không ngủ, nó cứ khóc hoài. Cho nên chị hai mới bảo tôi là Thôi bế em sang nhà cậu bảy chơi. Cậu bảy tức là anh của, anh của mẹ tôi. Khi tôi bế em tôi sang nhà cậu bảy chơi Phải nói lúc đó tôi còn nhỏ lắm Tôi ham chơi nữa Nên tôi mới ẵm em tôi bỏ lên hè cho nó chơi một mình Rồi tôi đi sang chỗ khác mà chơi Nhưng mà tôi nào biết lúc đó mỡ tôi mới nấu xong cái nồi canh còn bốc khói nghi ngút Bà để lên cái kệ gần đó để cho canh nguội, rồi mở đi công việc gì đó mà không có ở đó. Em tôi nào biết gì đâu. Nó bò làm sao mà đi tới ngay chỗ cái kệ, rồi không hiểu nó nắm như thế nào, chỗ cái nồi canh. Nó đổ ụp xuống, từ đầu xuống dưới chân em. Ui cha ơi em tôi khóc khét lên đau đớn. Mở tôi, bà nghe được ở đâu đó mà bà chạy tới, bà ẩm em tôi ra, bà xối nước lạnh vào người. Lúc đó tôi thấy da thịt em bông ra tụt hết. Rồi lúc đó cậu và mẹ tôi cũng vừa đi làm về tới, hút quảng chở em tôi vào nhà thương. Nhưng mà vừa tới kịp nhà thương, thì em tôi đã mất rồi. Phải nói đó là một cú sốc của tôi và mẹ tôi. Lúc đó, mẹ tôi vì quá đau buồn. Nên đã bị chấn thương tâm lý nặng. Rồi một thời gian sau thì mọi chuyện cũng nguôi đi. Mẹ tôi cũng đã thoát ra khỏi cái bóng ám ảnh đau lòng đó. Và hiện tại sống với con cháu rất vui vẻ. Còn tôi thì không thể nào quên được cái diễn cảnh hôm ấy và tội lỗi của mình. Tuy là mẹ không trách do lúc đó tôi còn nhỏ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi. Vậy đó mà hôm nay bỗng dưng tôi lại thấy ông nội tôi và đứa em thứ năm của tôi mở cửa bước vào nó không còn là đứa bé mới biết đứng chừng như thuở nào bây giờ nó đã lớn rồi cao to đẹp trai chẳng hiểu sao ngay lúc đó tôi lại nhận ra em ngay rồi ông nội vén bụng của tôi để nhìn xem con tôi tôi thấy em nó cũng đứng đó nó cũng nhón người theo sau ông để xem con tôi do miệng tôi bị cứng nên tôi không không thể nói được gì Ông nội tôi với em tôi nhìn xong cháu và em thì quay ra cỡ, cửa, cửa đã mở đó rồi đi luôn. Lúc mà ông nội tôi mở cửa đi ra thì tôi đã tỉnh dậy bình thường rồi, tôi có nhìn theo sau ông và em tôi. Tôi còn thấy cánh cửa được ông đóng lại rồi ông đi luôn. Tôi cũng không có kể cho mẹ nghe, tại tôi sợ nhắc lại chuyện cũ, chỉ làm mẹ nhớ lại rồi buồn lòng. rồi thời gian trôi qua đi, con tôi cũng lớn khôn, tôi đâu có ở với mẹ tôi hoài được, tôi phải về lại nhà chồng tôi ở. Tôi ở nhà chồng tôi một thời gian, rồi lại tiếp tục đi làm xưởng suy nghiệp. Cái xưởng này ở ngay cái khu công nghiệp ở quê chồng. Ngày đó tôi cũng đi xe đạp để đi làm, phải nói khổ lắm. Ngày cả xe gắn máy cũng không có mà đi. Thì cái hôm đó tối đó nó tăng ca. Tăng giờ làm lên, tôi làm cho tới 10 giờ đêm, tôi mới chấm dứt ca và ra về. Tôi đạp xe tới nhà là cũng là 11 giờ đêm. Phải nói ở xứ Phú Yên này nhiều dừa lắm luôn. Khi mà tôi đạp xe đi ngang qua hàng dừa gần tới nhà, thì bỗng tôi thấy dáng một người đàn ông cũng mặc đồ xám, đang đi ngược lại hướng chỗ tôi. Trong lòng tôi nghĩ, bây giờ có người còn thức nên tôi cũng đỡ sợ. Khi tôi đạp xe gần tới chạm mặt người đó, thì tự dưng người đó rẽ qua hướng khác rồi đi mất dạng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ sao đi đâu mà đi nhanh dữ thằng vậy trời. Quẹo ông cái điên có mất luôn hả? Thì sau khi đi thêm một đoạn nữa, ô tôi mới sực nghĩ ra. Thôi rồi, như vậy cái người mình gặp vừa rồi đâu có phải là người. Bởi vì người đâu có thể nào mà đi, đi nhanh dữ vậy. Thế là tôi nổi da gà hết. Tôi dùng hết sức mà đạp xe đạp chạy thẳng về nhà luôn. Mà cũng lạ nha, lúc mà khi gặp như vậy đó họ không có nhát mình hay chọc về mình. Thành ra mình đâu có nhận ra họ là má hay quỷ. Nếu lúc đó mà họ chọc kẹo mà mình nhận ra, Ui chơi, chắc là tôi không còn sức để mà đạp xe về nhà nữa. Mà chắc ngã vật ra tại đó luôn rồi. Sau đó thì tôi về có kể cho cha mẹ chồng nghe. Nhưng mà cha mẹ chồng tôi thì không tin, còn chửi cho tôi một trận gì đi tình bạt cái chuyện ma quỷ khi nói tới đây thì những câu chuyện tâm linh của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio dot